các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trên giường nằm lên chồng, ông Phú hồi hộp hỏi: "Bà có thấy đứa bé không? Có thấy gì đâu?" "Ờ. Nhưng mà rõ ràng cả hai lần nó gõ cửa bà đều nghe thấy chứ đâu phải là, là tôi ngủ mê. Bận trước tôi ra thì nó đứng ngay dưới sân trước mặt tôi. Bận này bà ra thì lại không thấy. Thế nghĩa là thế nào?" Cả hai cùng im lặng vì không tìm được câu trả lời. Một lúc sau, Ông phố hạ giọng, nói như tự hỏi. Chả biết là người hay là ma. Bà phố đáp ngay: "Ma với quỷ cái gì? Chắc đứa nào nó trêu mình." Tuy miệng nói thế, nhưng lòng bà bắt đầu hoang mang, vì bà cũng biết làm gì có đứa nào dám trêu chọc bà vào giờ khuya khoắt như thế này. Ban ngày còn chả dám, huống chi là ban đêm. Đánh đo một chút, bà hỏi: "Ma đây, ông?" Thế ông ông thấy đứa bé thật à? Ông có chắc không đấy? Ông phó gắt nhẹ. Bà ơi, tôi ngần này tuổi, cả đời có biết ma quỷ là cái gì đâu. Nhưng mà hôm nay, hôm nay thì tôi tôi tôi thấy lạ lắm. Bà phó ngắt lời. Tôi thì tôi chỉ sợ ông gái ngủ, mắt kèm nhèm nom không rõ thôi. Chứ ông nghĩ mà xem. Amzin thì trả ai ăn xin vào lúc nửa đêm như thế này. Huống hồ trẻ con thì giờ này đứa nào đứa nấy nó ngủ say như chết ấy, lay không dậy nổi, chứ đừng nói gì mà lang thang ngoài đường. Ông Phú càng kinh sợ. Qua những lời vợ ông vừa nói thì rõ ràng là ma chứ không phải đàn người. Bà Phú bỗng nhòm dậy, bước nhanh xuống giường. Ông Phú hốt hoảng hỏi: "Bà đi đâu đấy?" Bà Phú vừa sỏ guốc vừa đáp: Tôi đi gọi cái Thuần Bà mạnh dạng bước ra Tháo thêm cửa Khe khẽ hé mở Tiếng bản lệ cũ lâu ngày dị xét Kêu lên càng kẹt Bà mở to mắt nhìn ra sân Dĩ nhiên không thấy ai Xương vẫn dày đặc trong không gian mở tối Bà bước hẳn ra Đứng lại một lúc trên thềm Không thấy động tĩnh gì Bà mới đi nhanh xuống bếp và gọi Thuần ơi Chị người làm nằm trên cái chõng cây sắt Cửa bếp ngồi dậy vẫn ngắc và đáp. "Ố, bà gọi con ạ? Có việc gì sớm thế ạ bà?" Bà Phú ngồi xuống bên cạnh và hỏi. "Này, tối ngày hôm qua mày quên đóng cửa phải không?" Chị Thuần quả quyết. "Trời ơi, sao bà lại nói thế ạ? Con đóng cổng cái then cẩn thận lắm, quên làm sao được ạ? Có cô nhà làm chứng ấy, lúc ấy cô con vừa mới tắm giặt lên, đi ra cổng cùng với con mà. Bà không tin bà hỏi cô con là là biết ngay đấy." Bà Phú ngồi thử im lặng chị người làm sốt ruột hỏi thêm: "Có cái gì thế bà? Có việc gì thế bà? Chợ chợt tr vào nhà mình à? Hay là có chuyện gì không? Bà làm có lo quá bà." Bà Phú không muốn để chị người làm kinh hãi, sợ chỉ xách kể với hai đứa con, cho nên bà đứng dậy và bảo: "Không, ta chỉ hỏi thế thôi." Rồi bà bước lên nhà trên, vừa đi vừa nhìn quanh sân một lần nữa. Ông Phú vẫn nằm nhắm mắt trên giường, nghe tiếng chân vợ vội lên tiếng. Bà kể với cái thần đấy à? Không. Tôi chỉ hỏi nó tối hôm qua nó có, có đóng cổng hay không thôi. Rồi nó bảo sao? Nó khẳng quyết là nó có đóng. Có cái cái nhàn ra cùng đóng cổng với nó. Rất lời, bà vén mùng chui vào, ngả người nằm xuống và nói bâng quơ. "La a thật." Tôi thì tôi vẫn cứ cho là ông quáng gà chứ làm gì có đứa bé con nào. Ông Phú đã bình tĩnh trở lại, ông gắt nhẹ. Ờ thì cứ cho là tôi nhìn nhầm đi. Nhưng cả hai lần nó gõ cửa, bà đều nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.